Có chuyện rằng cách đây 3 năm, vào một đêm trăng sáng, anh X đang lơ mơ ngủ, bỗng nghe có tiếng động ngoài cửa. Anh chồm dậy, mở cửa ngó ra nhưng không thấy gì, lại quay vào ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp chợp mắt, lại thấy có tiếng đập. Bực mình, anh mở hẳn cửa sổ, mặc cho gió lạnh ùa vào. Anh nhìn qua cửa sổ và bỗng toát mồ hôi. Khi thấy có bóng người mặc áo trắng đứng ngoài cửa, nói: Anh cho xì điếu thuốc, rét quá. Người xin thuốc có hình dạng giống người bị bắn 3 ngày trước. Sợ quá, anh ích ưu tế chạy vào trại và kể lại chuyện. Nhiều anh em cho rằng do ích thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa quốc. Nhưng các cán bộ quản giáo lâu năm thì lại thông cảm với anh. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy đã quay trở lại và sẽ gửi tới quý vị khán giả một câu chuyện ngắn thôi. Của tác giả Nguyễn Như Phong Với chủ đề về nghề quản giáo Có tên Nghề Coi Tổ Trong cái nghề nghiệp này Có rất nhiều điều, rất nhiều thứ không được chia sẻ Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Và theo dõi series Nghề Coi Tổ Qua dòng đọc Đình Duy Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt trôi thời gian để bấm nút đăng ký kênh nghe chuyện. Sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ audio chuyện mới nhất nào được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là phần 1 nghề coi tù qua giọng đọc, Đình Duy. Một. Những người coi mã tù. Đêm. Mưa phùn bay mờ trời đất. Ánh trăng xuông tỏa nhờ nhạt trên khu trường bắn. Nếu không có tiếng y âm của xe chở rác, thì ta dễ nghĩ nơi này là ở vùng rừng núi nào đó. Chúng tôi ngồi trong căn nhà nhỏ nằm cách nơi tử tù phải đứng dỡ cột chỉ vài chục bước chân với chai rượu cuốc lùi, nồng hơi cồn và đĩa lạc rang Uống đi anh, thu thật bỏ tôi ở đây, thỉnh thoảng cũng làm vài chén rượu cho vui, và cũng là dùng rượu để chống lại sự ô nhiễm ở đây. Đại úy hòa, một người có gương mặt khắc khổ nói, và như để chứng minh cho lời anh, một cơn gió thổi tới, hắt vào mũi, và miệng chúng tôi, cái mùi, cái mùi không thể tà được, đó là mùi su ế bốc lên từ hàng trăm ngàn tấn rác đang chất lên như núi phía bên kia trưởng bắn. Đống rác đó đang bốc hơi ngồn ngột như sương mù miền núi và bị rách ra, bởi luồng đèn pha của các xe chở rác đang nối đôi nhau vào bãi. Tập vội một hấp rượu để chặn lại cái mùi khủng khiếp kia, tôi nhăn nhó hỏi anh. Ngày nào cũng thế này à? Hôm nào có gió đông nam thì đỡ, khổ nhất là khi có gió tây hay trời im gió. Những khi ấy, có khi phi hành mỡ cho trái cạnh đồ và bắt cơm cũng không át được mùi rác. Về nhà tắm kỹ rồi, mà vợ con còn khiếp, không dán nằm gần. Anh tính ngày nào cũng coi như được ướp hương, còn gì là người nữa. Ngừng một lát, anh thở dài. <cười> Vậy mà hàng ngày, vẫn có 150 con người đang ngộp lặn trong cái đống rác đó, để bới từng cái vỏ lon bia, từng mảnh ni lông. <cười> mà lạ thật, bọn trẻ con được sinh ra và lớn lên ở bãi rác cứ phải lăn vào đời để mà sống, mà tồn tại. Đứa nào có béo trùng trục Nói thật với anh Nhiều lúc chán nản quá Tính xin bỏ về quê nuôi gà Nhờ nghĩ đến hai mươi mấy năm ăn cơm gà của nhà nước Lại thấy tiếc Và lại vợ con ở nhà Còn lấy lon đại úy của mình để mở mày mở mặt với hàng xóm Với họ hàng Vì mình là người của nhà nước Là cán bộ công an hẳn hoi Này bỏ về hay nhỡ bị kỷ luật phải dễ ngang Nhục thân mình đã đành Nhưng còn khổ vợ con nữa Chồng lên thì chẳng bằng ai Nhưng ngó ra xã hội, còn hơn nhiều cảnh ngộ. Cứ như vậy mà làm thôi anh ạ. Một anh đứng dậy, lấy trên nóc tủ xuống một túi cam, quýt và mấy phẩm oàn rồi bày ra đĩa. Lộc đấy. Lộc gì? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Chiều nay, chắc có gia đình nào ra tắp hương cho người thân mới bị bắn, khi về họ gửi lại cho anh em các thứ này. Nhiều gia đình khi đến viếng và đắp mộ cho người thân của họ, thường tạt vào cảm ơn anh em và cho họ lộc. Nhưng cũng có nhà Họ chửi công an từ lúc đến Tới lúc đi Chửi tàn tệ cơ Nghe tức lắm Và chúng tôi muốn mắng cho họ một trận rằng Con cháu các người không muốn làm người lương thiện Muốn cướp của giết người Muốn buôn cái chết trắng cho đồng loại Thì phải chịu hình phạt của pháp luật Nhưng nghĩ lại Gia đình họ trong lúc cùng quẫn thì chấp làm gì Nên đành đến nhịn Cũng có lần chúng tôi giải thích Họ nghe thì tốt bằng không cũng đành im lặng cho qua trong biên chế tổ trong coi trường bắn chỉ có hai người công việc của họ chỉ đơn thuần là bảo vệ đừng để cho kẻ nào đến phá phách, đừng để ai đến chăn trâu cắt cỏ không cho ai đến đem xác những người bị bắn về rồi họ phải làm thế nào đó để những cuộc thi hành án được diễn ra suôn sẻ không có việc náo loạn pháp trường thậm chí đề phòng cả chuyện cướp tù nhân Hay dùng chất nổ tấn công trường bắn. Tất nhiên còn có nhiều lực lượng khác cùng làm việc đó. Nhưng họ phải ở đấy. Họ là chủ mà các đơn vị khác là khách. Mà chủ thì trách nhiệm bao giờ trả lớn hơn. Khi biết rằng trại tạm giam Hà Nội phải có một tổ trong khu mà tù. Cũng có nhiều người cho rằng không cần thiết. Là nhiêu khê. Vì chết là hết. Ai lại đi phá mồ mà bao giờ? Và lại những người chết này lại là những người Không được phép sống Mọi sự cũng không đơn giản như thế Ngày xưa Khi trường bắn còn ở yên sở Đã có lần nửa đêm gia đình người bị bắn đến lén Đào xác mang đi nơi khác Mà trong khi những người bị tử hình Nhiều người có gia đình ở xa nhớ xảy ra chuyện mất xác Thì giải thích thế nào đây Cho nên sau khi thi hành ngán Anh em phải trông ít nhất cả một tuần sau đó Có thế mới loại trừ được những kẻ Có ý đồ xấu lấy xác đem đi Chính vì thế mà họ phải chứng kiến tất cả những cuộc thi hành án từ A cho tới Z, và rồi còn phải chứng kiến đủ mọi chuyện phía sau đó. Những cảnh khóc lóc, những giọt nước mắt đau đớn, những nỗi khổ đèn nặng lên vai người sống, kẻ chết rồi biết gì đâu. Còn hậu quả thì người thân của họ phải gánh. Trước những nấm mồ ở đây, hầu như không có vòng hoa, không có điếu văn, không kèn, không trống, chỉ có những giọt nước mắt tưới lên mồ người chết ban ngày khu vực này vui hơn vì có phạm nhân ra trồng cây, đóng gạch và có anh em công tác. đến chiều mọi người về hết và ở khu đất rộng mênh mông này thì còn có một người cách chỗ anh em tổ trường bắn vài trăm mét cũng là có một ngôi nhà nhỏ trên mức lều tí chút trong đó có một anh cảnh sát nằm trong mấy cái máy ép nhựa. anh cũng cai quản một tổ sản xuất gần hai chục phạm nhân hàng ngày Họ mua ni lông của những người bới rác về chế biến thành hạt nhựa tái sinh. Họ các đêm ở đây, không phải là 10 ngày hay là vài tháng, mà đã hàng năm rồi. Trường bắn cầu ngà nằm cách trại tạm giam Hà Nội không đến một cây số. Thầy ở vô tình hay cố ý mà trường bắn nằm trên khoảng đất mà con đường dẫn tới trường bắn là con đường độc đạo và là đường cùng. Phạm nhân đã phải đưa đến đây là chỉ có một đường ở lại. Có thế thôi. Hai phía là sông, một bãi rác và một phía là trại tạm giam. Gọi là khu trường bắn cho có vẻ nghiêm, chứ thực ra cũng chẳng có tấm biển nào đề như vậy. Cũng chẳng có quy định nào được thông báo cho mọi người. Duy nhất ở lối rẽ xuống có một biển hiệu hình tròn ghi dòng chữ khu mộ phạm nhân. Ngày xưa, đây là nơi bỏ hoang và chỉ để lấy đá nung gạch đào mãi, lấy mãi Cuối cùng thành cái hố lớn sâu hàng chục mét Một phần hố được ngăn Cho khu trường bắn Còn hai phần được lót ni lông chống thấm Và đổ rác Chất độc của rác ngấm sang Khiến trong hồ không có con cá Con tôm nào sống nổi Trường bắn được quy hoạch rộng ngót 2 hecta Nhưng nơi để dựng cột Cho tử tô dựa vào Và nơi trôn họ Chỉ có vài trăm mét vuông Những ngôi mộ được xếp hàng, dọc Và có 27 ngôi cả thầy, nhưng vừa có 6 ngôi đã cải táng. Theo tính toán của anh em, thì hiện trong trại tạm giam còn có hơn 20 người đang thấp thỏm chờ ngày gọi ra đây. Như vậy sẽ có khả năng thiếu đất. Trại tạm giam hỏa lò chuyển về nơi này tháng 3 năm 1993, thì tháng 4 năm đó, người sông đất trường bắn là tử tù Huỳnh Thức, người cuối cùng của năm 1997 là Triệu Tiến Đệ. Còn năm 1998 là bài người đầu tiên trong vụ buôn bán heroin trong số 27 tử tù đã nhập tịch tại đây. Cũng có một số người mà chỉ có anh em công an thấp cho nén nhanh, còn không thấy gia đình, không tới bạn bè lai vãng tới. Tôi đến trường bắn lần đầu tiên là vào cái buổi nửa đêm về sáng ngày mùng 5 tháng 3. Và tôi sợ đến vãi linh hồn khi thấy 7 tử tù bị trói vào cột trong màn mưa răng răng giữa ánh đèn pha vàng bọt. Vì vậy, tôi hết sức khâm phục sự chịu đựng của anh em ở đây. Đúng là họ phải có thần kinh thép. Có chuyện rằng cách đây ba năm, và một đêm trăng sáng, anh ít đang lơ mơ ngủ, bỗng nghe có tiếng động ngoài cửa. Anh trồm dậy, mở cửa ngó ra, nhưng không thấy gì, lại quay vào ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp chập mắt, lại thấy có tiếng động. Bực mình, anh mở hẳn cửa sổ, mặc cho gió lạnh ùa vào.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 Ngủ đêm ở đây, anh có sợ không? Có lúc sợ, nhưng chủ yếu là buồn, nhất là những khi mất điện. Anh thấy đấy, trên đời này làm gì có công việc nào buồn hơn là trông coi nghĩa địa. Đó là nghĩa địa, thì áp tà vắng vẻ, quạnh hưu, là người sống ở với người chết. Nhưng đây không những là nghĩa địa, mà lại còn là nơi thi hành những bản án nghiêm khắc nhất. Chúng tôi phải nhìn cảnh họ chết, đó là khủng khiếp rồi, nhưng rồi lại phải canh họ mà lại ở cạnh những người chỉ được coi là lương thiện khi đã nằm xuống. Họ chẳng phải là đồng đội, chẳng phải là người để mình kính trọng, mà có động lực tinh thần nào đó chăm non phần mộ cho họ. Những ngày già mộng một, chúng tôi cũng thấp cho họ nén hương. Nghĩa từ là nghĩa tận mà. Và lại bây giờ, chắc dưới âm phủ, thì họ cũng phải tử tế rồi. Nếu như ban đêm trong khu trường bắn àm đạm đến giận tóc gáy, thì ban ngày lại có vẻ tấp nập hơn. Vẫn những đoàn xe chạy vào chút rác, vẫn những người mũ nón sùm sụp bới móc ở bãi rác, và tại khu trường bắn thì có những phạm nhân lao động trồng cây, đẽo gạch, chạy máy ép nhựa. Các anh trong tổ trông coi trường bắn đưa tôi đi thăm toàn bộ khu vực và vẽ cho tôi thấy tương lai của nó. ấy là sắp tới công an thành phố sẽ đầu tư vào đây, xây dựng thành nơi cho cán bộ chiến sĩ bắn tập. Hệ thống tường rào sẽ được xây lại. Nơi dành cho cán bộ theo dõi thi hành án được lợp lại mái, và dĩ nhiên khoảng đất nhỏ dành cho các tử tù đứng dựa cột cũng được làm khác đi. Trường bắn phải là nơi thể hiện sự nghiêm khắc và có tác dụng dân đe kẻ khác. Thấy đất đai còn rộng nhưng chẳng có bóng con gà con chó, tôi hỏi anh Tuấn, sao canh không chăn nuôi thêm cho vui mắt? Mọi người cười ồ lên. Hóa ra khu trường bắn bị ô nhiễm đến mức chỉ có ruồi, lợn và người sống nổi. Rồi ở đây được anh em gọi là âm nội Chúng phát triển nhiều đến mức Không còn cách gì kế hoạch hóa được Chuyện cho rằng Có anh đến đây ngồi uống bia Một con ruồi xa vào cốc bia Anh ta mừng rú lên Con lọc rồi Và ngựa cổ nốc cạn Cốc bia sau được rót ra Anh ta chưa kịp uống Thì cả một đàn dăm con lao vào Thế là anh ta ói luôn ra bia Và con ruồi lập kia Rồi ở đây lì lợm đến mức Đuổi rồi không thèm bay Mùa hè nhiều hôm anh em phải ăn cơm trong màn Thỉnh thoảng bên công ty môi trường Phun thuốc khử trùng Rồi chết như rắc đậu đen trên mặt đất Gã phải rồi ngấm thuốc Thì cũng phình rìu ra mặt toi Anh em cũng cố gắng nuôi chó để cho đỡ quạnh nhà Nhưng con nào giỏi Thì sống được 3 tháng Rồi cứ chảy nước mắt Chạy trọng đi như gã say rượu Và lao xuống hồ Lạn vài ngày mới thấy nổi lành phành lên Chó gà không sống được thì nuôi chim Nghĩ vậy anh em đi mua khiếu về nuôi Nhưng cũng chỉ sau vài ngày hít hương bãi rác, khiếu ta cũng mỏi cổ, câm bạch rồi không ăn uống và rũ xuống. Sống trong môi trường ô nhiễm đến như vậy, mà anh em ngoài mức lương cơ bản còn không được một xu bồi dưỡng độc hại, <cười> thật buồn thay. Nói đến khu trưởng bắn và những công việc của họ, không thể không nhắc đến một người, đó là trung tá H. Tôi xin phép không nói tên ông. Có lẽ ông là một trong số rất ít người của lực lượng công an chưa được phép nghỉ hưu. Mặc dù đã đến tuổi, ông là quản giáo, đến nay đã ngót 40 năm, và là người am hiểu lịch sử trại tạm giam hỏa lò từ năm 1954 cho tới nay hơn ai hết. Vì vậy, ban giám thị trại đang có ý mời ông viết lại lịch sử của trại. Trước kia ông làm cảnh vệ, rồi làm quản giáo. Nhưng từ năm 1976 cho đến nay, ông còn phải làm thêm một công việc khác. Chuẩn bị và kết thúc một bản án tử hình. Thế đấy. Trong ngày công an, có những người đang phải làm những công việc mà không có sách vở nào nhắc đến, không có lớp nào dạy tới. Những người coi tù Chết, tùy nặng nề trong tâm tưởng, nhưng công việc của họ lại không thể so sánh được với những người đang trong coi tù Sống về sự phức tạp. 2. Người chuyên nghề liệm sát Khi ngày các anh trong ban giám thị trại tạm giam Hà Nội kể về Trung ta Hát... Tôi hình dung ra đó là một người gầy còm, đi lại chậm chạp, lặng lẽ như cái bóng. Và dĩ nhiên, trên nét mặt của ông luôn phản phất một nỗi buồn thường trực. Và tôi mang trong đầu hình ảnh đó đến nhà tìm ông vào một buổi sáng chủ nhật. Ông đang làm vườn. Nhìn mảnh vườn rộng đến hàng trăm mét vuông, nhưng cây cối lôm côm. Chỗ này vài cây quất, chỗ kia mới gốc đào, còn hoa hồng, thực dược, mọc chẳng có hàng lối. Điều đó chứng tỏ ông trồng cho vui Chứ không có ý định thực hiện VAC Và ngay từ phút đầu tiên gặp ông Tôi thấy xấu hổ cho những suy nghĩ của mình Ông nhanh nhẹn, tươi tỉnh, nói năng đĩnh Đạc Và có tư thế của người từng trải Năm nay ông đã 61 tuổi Mà còn phong độ thế này Ngày xưa hẳn cũng khối cô chết Nhiều cô bị thương Đến lúc nói chuyện thì mới biết Đúng là vì có cô chết Có cô bị thương thật cho nên bước đường thăng cấp hàm của ông lắm phen gặp gành. Tôi chuyển về đội cảnh sát bảo vệ của trại hỏa lò từ năm 1969 và phụ trách phân đội 5. Ông kể, Vậy hôm trước thì hôm sau tôi được giao nhiệm vụ đưa một phạm nhân đi viện vì bệnh sơ gan cổ trướng. và viện được 2 ngày thì anh ta chết. Thế là phải trưng cầu pháp y để giám định nguyên nhân kết chết. Lúc họ mổ tử thi, tôi chuồn ra ngoài. Nhưng một ông ở viện kiểm sát gọi lại và bắt phải chứng kiến. Họ dám định xong, khâu vết mổ lại rồi nói gọn lọt. Xong rồi, anh giải quyết nốt nha. Nhìn người phạm nhân nằm trên bàn, với đường ra mổ khủng khiếp, tôi bỗng thấy thương anh ta vô hạn. Và không biết gia đình anh ta sẽ đau đớn thế nào khi nhìn thấy người thân trong cảnh này. Nghĩ vậy, tôi liền rửa sạch sẽ cho anh ta. Mặc cho anh ta bộ quần áo mới Sau đó mới mời gia đình đến và khâm liệm Ở một trại giam như hỏa lò ngày ấy Công việc của anh cảnh sát bảo vệ Thật không giống ai. canh gác trại chỉ là việc nhỏ Ngoài ra là dẫn phạm nhân đi xử Áp tài phạm nhân chuyển trại Phạm nhân ốm đi bệnh viện Cũng cảnh sát bảo vệ đi gác Phạm nhân chết Cũng cảnh sát bảo vệ lo giải quyết hậu quả Rồi gặp gỡ Giải thích cho gia đình người không may Cũng cảnh sát bảo vệ Về nguyên tắc, mỗi khi có phạm nhân chết, người giải thích lý do cho gia đình người xấu số là viện kiểm sát. Nhưng vì người dân không biết tổ tục này, nên cứ nhảy công an mà hỏi. Từ chối thì không đành. Thế là thành quen. Vào những năm 1978-1986, chuyện phạm nhân ốm chết trong trại không còn là chuyện hiếm. Do đời sống quá ư là thiếu thốn, đến cán bộ còn ăn bo bo, ăn cơm đột khoai tây. Thậm chí có khi còn phải lấy vân đạo, Thay cho tiêu chuẩn gạo thì chuyện phạm nhân bị đói, bị thiếu và dẫn đến suy kiệt phát bệnh phát tật là lẽ không tránh khỏi. Vì vậy không mấy ngày là ông không đụng chạm đến chuyện chết chóc. thấy ông không sợ chết, không lo ngại và có tinh thần trách nhiệm với gia đình phạm nhân nên ban chỉ huy thường giao cho ông đi khâm liệm, mai táng người bị chết. Nhiều gia đình có người bị chết khi biết ông chu đáo như vậy đã đến cảm ơn ông. Nói chuyện với ông. Tôi hết sức ngạc nhiên về trí nhớ tuyệt vời của ông. Ông nhớ vành vách số phạm nhân chết vì ốm, vì tự tử, vì suy kiệt, vì đánh nhau của từng năm. Rồi những bộ thi hành án tử hình, thái độ của tử tù ra sao, và trong buổi sơ bắn, có những chuyện gì xảy ra. Cũng vì ông là người chuyên lo khâm liệm, mai táng phạm nhân bị chết. Cho nên có lần đoàn MIA của Mỹ cứ hỏi ông về những chuyện tù binh là phi công Mỹ bị ốm đau ra sao, đưa đi viện nào, chăm sóc, thuốc thang kiểu gì. Họ hỏi đi hỏi lại, theo kiểu hỏi cung, như mong ông có hứa điều gì không. Nhưng sự thật thế nào, ông nói vậy, nên họ cũng đành chịu và qua ông, họ thực sự tỏ thái độ, thán phục công an Việt Nam. Mỗi lần phạm nhân chết trong trại, là mỗi lần anh em khốn khổ, đặc biệt là trong trường hợp phạm nhân chết vì đánh nhau, hay suy kiệt. Có gia đình ngoài đâm đơn kiện cán bộ quản giáo, còn không cho mang sát người thân của họ đi mai táng, có gia đình khi thấy con mình phải mổ tử thi để khám nghiệm, họ xông vào chửi bới thậm tệ, đập phá quan tài. Vì ông hát là người họ biết, nên họ cứ nhè nhà ông mà chửi. Có lần chờ cho gia đình giéo trời mãi, đến khi khản cổ, ông mới khẽ khàng hỏi: các bác chửi chán chưa? Nếu chưa chán thì chửi tiếp. Còn thích chửi cũng không giải quyết được gì, thì vào đây, chúng ta nói chuyện. Thu tập về các bác. Có người thân bị mất trong hoàn cảnh này, ai chả đau xót. Nếu là tôi, chắc cũng thế thôi. Thế là cứ ngọt nhạt, cứ thể thọt. Lời nói của ông, ánh mắt và thái độ chân tình của ông, như mưa phồn tưới xuống đống lửa, làm nó tắt dần, tắt dần. Cánh nính trẻ hoặc những anh có máu lý quỷ phục ông sát đất về sự kiên nhẫn của ông. Một bạn ông sợ phát ốm, Ây là vào năm 1978, có một phạm nhân chết và được chôn tại Nghĩa Trang Văn Điền. Được gần một tháng rưỡi thì ông có lệnh của viện kiểm sát yêu cầu khai quật tử thi để giám định pháp y nguyên nhân dẫn đến cái chết. Mới đọc lệnh mà ông hát thấy lạnh sống lưng. Ai cũng biết là sau hơn 40 ngày, xác chết đang thời kỳ phân hủy rất mạnh. Nay phải khai quật, thật không thể chịu nổi. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, không được bàn cãi. Là người lính thì ông phải chấp hành và lại ông là người lo khâm liệm mai táng làm các thủ tục cho nạn nhân thì nay ông phải có mặt để chứng kiến cuộc khám nghiệm đó những công nhân mai táng đào đến ván thiên thì ụ té chạy ông hát cùng bác sĩ pháp y lôi xác lên và bắt đầu công việc của người khám nghiệm một cái xác đang bắt đầu thối rữa để tìm dấu vết xem phạm nhân có phải chết do bệnh hay do bị đòn ông phải đứng cạnh không những để chứng kiến mà còn cùng bác sĩ pháp y thò tay, dán mắt vào từng bộ phận trên cơ thể để xác định cho chuẩn từng dấu vết kèo nhầm lẫn, sai lệch thì có mà khối anh khốn khổ. Bác sĩ pháp y có khẩu trang, có mặt nạ, còn ông thì phải bảo hiểm bằng chiếc khăn mùi xoa. Thời gian như động lại, cuộc khám nghiệm từ thi kéo dài có 3 giờ, mà ông tưởng như cả cuộc đời mình đã trôi qua. Cũng phải kính nể sức chịu đựng và ý thức trách nhiệm của các bác sĩ pháp y, Nhiều lúc ông như muốn khủy xuống Nhưng cứ nhìn các bác sĩ đâm lục lọi Trong cái đống thịt nát bấy Để xác định chứng cứ khoa học Ông lại lấy được dũng khí Khi công việc kết thúc Ông trở về nhà và người cứ ngây ngất Bà vợ thấy ông chồng ốm liền quyết tâm mở một hộp thịt kho Trung Quốc Là thứ dùng để dự trữ chiến lược Bồi dưỡng cho chồng Vừa nhìn thấy thịt trong bát Ông nôn thốc nôn tháo Và lăn đồng ra ốm mất cả tuần Nhưng sau cô ấy, sắc chết đối với ông không còn gì đáng ngại nữa. Tôi chỉ nghe ông kể mà cũng khiếp. Khi hỏi ông về những lần ông khâm niệm những xác chết của án tử hình, ông thở dài. Tôi chỉ mong sao cuộc sống đừng có tội ác, để con người ta không bị án tử hình. Anh có tin rằng, phải làm cho người khác chết. Dù đó là kẻ bị kết án tử hình, cũng là việc rất phức tạp. Và đòi hỏi những người thi hành án, ngoài ý thức trách nhiệm còn phải có tinh thần nhân đạo đối với tờ tù không? Trà cảnh cũng thấy, mỗi lần phải bắn một người sống có da, có thịt, là những người thi hành án và những người chứng kiến đều có tâm trạng căng thẳng và buồn đau cho cuộc sống. Ai cũng mong muốn, giá họ đừng phạm vào tội ác thì hay biết bao nhiêu. Tôi thì cũng biết rằng, việc thi hành án là việc phức tạp, căng thẳng, là việc chẳng thể đừng của pháp luật. Vì thế nó đòi hỏi sự dũng cảm, ý thức trách nhiệm rất cao của những người có mặt, đặc biệt là số anh em trong đội bắn. Ngày trước, việc thi hành án tử hình giao cho đội cảnh sát bảo vệ của trại tạm giam hỏa lò. Đơn vị thường chọn những anh em có gan to, mật lớn, đưa vào đội bắn. Anh em thì còn có thể luôn phiên nhau, nhưng chỉ huy thì không. Lần nào bắn là họ cũng phải có mặt. Nếu không là đội trưởng đội bắn, thì cũng có mặt để bảo vệ. Dẫn tử tù ra pháp trường, rồi chói họ vào cột, và còn nhiều việc khác nữa. Vào những năm 70, việc sự bắn thường được tổ chức công khai giữa ban ngày, và kẻ nào gây án ở đâu, thì đưa về đó bắn. Mới đầu ai cũng nghĩ rằng, việc sự bắn tại chỗ sẽ có tác dụng răn đe kẻ khác. Nhưng sau này điều tra kỹ thì thấy, tác dụng chẳng là bao, mà lại gây tình trạng căng thẳng trong dư luận quần chúng. Mỗi lần thi hành án, ông thường được giao nhiệm vụ từ trôn cập, trói, bịt mắt tử tù. Bắn xong, ông lại phải hạ họ xuống, khám nghiệm xong, mới khâm liệm, cho vào quan tài. Cũng có trường hợp đội trưởng đội bắn không cầm nổi khẩu súng ngắn hoặc run tay bẩn bật, thế là ông phải thay. Khi tử tù phải chết, thì làm sao cho họ đi càng nhanh càng đỡ khổ cho họ. Ông nghĩ như vậy. Cho nên công việc chuẩn bị cho buổi thi hành án phải rất cụ thể, tỉ mỉ. Từ chọn cây tre làm cọc, từng mét dây trói phải kiểm tra, băng vải bịt mắt, dao cắt dây, rồi đèn pin, rồi đạn, rồi súng. Khối trường hợp đạn bị xịt, khi trôn cọc cũng phải biết nơi nào đất cát, nơi nào đất thịt mà trôn cho sâu hay nông. Bất cứ một sơ sẩy nào cũng có thể làm cho buổi thi hành án bị gián đoạn mà không có gì ức chế tần kinh của người bị bắn lẫn người chịu trách nhiệm thi hành án bằng cảnh phải chờ đợi. Mỗi lần ông đi chỉ huy bắn đang bịt mắt từ tù thì có tiếng gọi ới ới Ông ơi, ông được bịt mắt đó để cho cháu nó nhìn chúng tôi. Ông ngừng tay quay về phía có tiếng gọi và thấy mấy chục người đang quỳ thụp xuống vái lia lia Xin ông làm phúc để đức cho con cháu Nó đáng tội chết Chúng tôi không dám xin Chỉ xin ông đừng bịt mắt cháu Cho nó được nhìn gia đình lần cuối Một người cao tuổi Hình như là bố đẻ của tử tù Nói khẩn khoản với ông Không còn thời gian để giải thích với mọi người Ông cắn chặt môi đến bật máu Và tiếp tục công việc của mình Trồn cất người bị bắn xong Gia đình người bị bắn trách ông là nhẫn tâm Có yêu cầu nhỏ như vậy mà không cho Hôm sau ông mới biết Kẻ bị bắn là bạn của con ông và nó đã từng đến nhà ông Còn anh con trai thì bảo Bố về đi Đừng có làm cái việc ấy nữa Câu nói của anh làm ông bần thần đến cả tháng Thật trả hiểu trời xuôi đất khiến thế nào mà đang từ một anh trinh sát ngoại tuyến lại phải đi làm cái nghề này Vẫn biết công an là nghiệp mà đã là nghiệp thì phải có một chốc một lát là bỏ được đâu Nhưng nghiệp thì yêu Mà nghề thì không thích Mà bỏ nghề thì cũng là bỏ nghiệp Và lại nếu ông không làm Thì biết đùn đẩy cho ai Chả lẽ lại đẩy cho anh em khác Nghĩ vậy ông dai dứt khôn nguôi Từ năm 1988 Ông không còn làm cảnh sát bảo vệ nữa Mà chuyển sang đội hậu cần Những tưởng từ nay ông sẽ thoát khỏi công việc nặng nề Và hay phải nằm mơ thấy nó Nhưng không cấp trên vẫn giao cho ông phải giải quyết những công việc của một buổi thi hành án và những việc mai táng khâm liệm phạm nhân bị chết. Nhiều anh lính trẻ khi nhìn ông khâm liệm người chết với thái độ hết sức cẩn thận, chú đáo, đã phải ngạc nhiên. Ông làm những công việc ấy cứ như đó là người thân của mình. Ông hay giải thích với anh em rằng người ta chết là hết tội. Mình cần phải chăm sóc họ, để họ về bên kia được an lòng và cũng để người sống đỡ đau khổ. Ông không mê tín Hoàn toàn không mê tín Và ông chỉ tuân theo một nguyên tắc Là khi việc không thể không làm Thì phải làm cho hết lòng Cho có đạo lý Khi hỏi về những điều may rủi trong cuộc đời Ông cười nói <cười> Ai mà trải nhiều lần không gặp may trong đời Nhiều khi gặp sự không may Sau khi thi hành án Thế là cho rằng bị ám, bị rồi. Tôi không nghĩ như vậy Như tôi cũng có khối chuyện Tí dụ như chuyện ngày trước, cứ 3 năm chiến sĩ thi đùa thì được nâng lương trước một năm. Nhưng đến khi mình 10 năm chiến sĩ thi đua liền thì chế độ đó lại không có. Đây là không may chứ còn gì. Nhưng tôi có cái may là sắp được nghỉ hưu rồi. Mà ở trại giam ít người được về hưu yên ổn vì cả đời càng nghe bờ trại giam lao tâm khổ tứ và đời sống bất bả lắm. Thế bác nghỉ hưu đã có ai thay làm công việc đó chưa? Có rồi, nhưng cũng phải qua một thời gian rèn luyện nữa thì mới quen tay được. Tôi thì cứ nghĩ thế này, những việc mình làm là nhân đạo. Thế thì có gì mà phải sợ? ba Chuyện của những người coi tủ sống Tôi chợt nhớ ra lúc trưa, khi ăn cơm với mấy anh em bảo vệ khu trường bắn. Thấy có món lòng lợn, tôi hỏi các anh mua ở đâu. Thì một anh bảo, trại thịt lợn cho phạm nhân ăn. Vào xin được ít lòng Nhìn suất công tù Tôi cầm đoan với bạn rằng Khá nhiều người dưới lương thiện Mong được bát cơm đầy như thế này Trong mỗi bữa ăn Ấy vậy mà trong trại giam này Nhiều phạm nhân thường chỉ đụng thìa Và bát cơm cho phải phép Họ sống bằng đồ tiếp tế của nhà gửi vào Mà kể cũng lạ Tôi nhớ ngày xưa Nhà nào có con cái Người thân đi tù Thì nhiều khi ra đường không dám ngẩng mặt nhìn ai Còn bây giờ nhiều nhà nhìn ăn nhịn mặt Để dành tiền mua đồ cho con bị tù Vì cứ ngỡ rằng Nhất nhật tại tù <cười> Lại quanh nguyên là cán bộ nhà nước Bị phạm tội tù Nhưng cơ quan tổ chức đi thăm Như thăm xếp đang nằm viện Những phạm nhân nhìn chúng tôi Bằng con mắt tò mò Trong buồng giam Kẻ cười chân phơi tấm lưng xăm trầu vằn vệt Đứa diện áo len dài tay Mày theo mốt mới Kẻ quần đùi đứa quàng chăn chiên lên tận cổ Lại có những tên béo nùng núc, trắng nhẹ nhại. Nếu như ở trường bắn bị ảnh hưởng sự ô nhiễm môi trường của bãi giác, thì trong trại giam, ngoài được hưởng thứ hương giác đó, còn có một loại hương đặc biệt, đó là hương tù. Vâng, hương tù mà đặc trưng của nó là mùi mồ hôi, mùi của hàng trăm con người trong một buồng giam bốc ra. Các nhà khoa học khẳng định rằng con người ta không ai có mùi cơ thể giống ai. Vậy là cả trăm thứ không giống ai ấy cùng tòa ra một lúc, Và cứ thế ngày đêm tống thẳng vào mũi, và miệng cán bộ quản giáo. Phạm nhân thì chỉ phải chịu cái thứ mùi ô nhiễm đúp trong vài tháng, thậm chí một năm là cùng, nhưng quản giáo thì vô thời hạn. Chả thế mà tỷ lệ người bị nhiễm lao của cán bộ trại giam còn cao hơn công nhân mỏ than. Giờ kìa khi còn ở hòa lò cũ, có đến gần 90% cán bộ bị nhiễm lao. Từ ngày về đây, trại xây mới có rộng rãi hơn, Công tác vệ sinh có khá hơn nên tỷ lệ nhiễm lao đã giảm đáng kể. Tôi hỏi một buồng trưởng, "Mỗi tháng mấy lần canh được ăn thịt lợn như thế này?" "Giá thứ ba tuần một lần ạ, nhưng thịt kho nhạt, hơi nhiều mỡ nên chúng cháu không thích. Giá có nhiều thịt nạc thì dễ ăn hơn." Một quản giáo bảo tôi, "Lần nữa anh sẽ thấy 1 phần 3 số cơm này sẽ được đem cho lợn. Sao không đấu bớt đi cho đỡ lãng phí?" "Không được, nếu bắt cơm vơi đi một chút, không khéo có đơn kiện ngay." Lại sợ kiện Tôi thầm nghĩ Chẳng hiểu sao mà các bố quản giáo này sợ kiện thế Trong lúc làm việc với các anh trong ban giám thị Tôi thấy chữ kiện luôn được nhắc đến Với sự sợ hãi thực sự Tôi hỏi đại úy Phan Đức Tiến Người đã có tâm niên cao về Trong coi phạm nhân nguy hiểm và tử tù Anh cười buồn <cười> Làm quản giáo ở trại giam Luôn bị ám ảnh những chuyện như thế này Sợ phạm chết Dù chết dưới bất cứ lý do gì, sợ phạm đánh nhau. Sợ phạm thông cung, sợ phạm trốn, rồi sợ phạm nhân kiện. Chỉ vì cần gói quà gửi cho ai đó có 10 quả quýt, mà phạm nhân chỉ được có 9 là sinh chuyện rồi. Báo cáo, giải trình, kiểm điểm, Ôi, mệt lắm. Nhưng sợ quá, hóa khổ. Đúng là khổ quá như trường hợp sau đây là ví dụ điển hình tử tù Nguyễn Văn Thành chờ đến gần 5 năm mà không được dựng dậy lúc 3 giờ sáng. chán đời quá bèn nhìn ăn để chết. Khi thấy hắn suy kiệt, ban giám thị sợ hắn chết. Nhiều người cứ nghĩ đơn giản rằng phạm nhân đã bị kết án tử hình thì nếu rồi có chết vì bệnh tật cũng là cái may cho chúng. Nhưng với quản giáo thì hoàn toàn ngược lại. Họ phải chăm non sao cho tử tù phải sống để chịu hình phạt của pháp luật. Và lại nếu tử tù được ân giảm thì trả tốt hơn ư. Vì vậy ban giám thị liền động viên và mua thuốc bổ cho hắn Nhưng hắn suy kiệt nặng, các loại vitamin đơn thuần không có giá trị gì. Bản tính mãi, cuối cùng Ban Giám Thị quyết định tiêm cho hắn một loại thuốc bổ H5, là thứ rất đắt tiền. Được dùng thuốc tốt, hắn khỏe, và sau được giảm xuống trung thân. Hắn cứ ôm chân tiến mà khóc. Nhưng chẳng hiểu từ đâu có tin Ban Giám Thị mua thuốc H5.00, sử dụng bồi bổ sức khỏe cho nhau, nhưng lại quyết toán cho phạm. Thế là thanh tra xuống xác minh. Phúc nhà của ông thượng tá Nguyễn Văn Hoắc còn to như cái đình vì Nguyễn Văn Thành không chết, còn sống và nhớ rất rõ loại thuốc đã được tiêm vì vậy ban giám thị đã được minh oan nhưng cũng khổ vì phải giải trình biết bao nhiêu là cấp Hai phạm nhân có án tù được ra lao động tự giác đẩy một cái xe cải tiến chất đầy đồ tiếp tế vào Cuộc khám xét đồ bắt đầu Những phạm nhân có đồ được gọi ra và xếp thành hai hàng Các bộ quản giáo gọi đến tên ai thì người đó ra nhận đồ và ký vào giấy là đã nhận đủ. Sau đấy người quản giáo mới kiểm tra. Người quản giáo mở một túi quà và xếp từng thứ ra tấm phản. Bánh trưng được cắt ra làm tám, bánh mì được xẻ làm đôi, rồi thịt giang rồi cá rán, rồi bánh bích quy, chuối, cam, quýt và rau. Anh phải cắt, phải sờ, phải nắn, phải nhấc từng viên kẹo lên như thể cân xem nó có nặng hơn hoặc nhẹ hơn bình thường. Anh làm những việc đó nhanh, nhưng cẩn thận và hoàn toàn tôn trọng những đồ ăn đấy. Anh đổ một gói rau muống xào tỏi ra đĩa và nắn từng cọng rau, bỗng ảnh nhách mép cười nhạt, xé đôi một cọng rau và lấy ra một ống ni lông, trong đó có lá thư viết chữ bé ly ti. Biên bản được lập, con gã kia mặt buồn rời rượi. Một lần bị bài lộ thế này, gã biết rõ là cơ hội cho lần sau, chỉ có một phần nghìn hy vọng. Phạm nhân bị ra mở ngoài có đến một ngàn lẻ một cách gửi thư hay những thứ khác vào tù. Thư từ được giấu trong điếu thuốc lá, trong cọng rau muống, trong gấu áo, trong bánh trưng. Thuốc viện được giấu trong khúc rồi lợn, heroin được giấu trong kẹo, được pha thành nước lã và bơm vào chai nước la vi. Một chiếc đùi gà luộc béo ngậy vàng ươm, nhưng có lần chặt đôi ra lại thấy có lưỡi cửa thép. Hóa ra là họ mua đùi gà sống, nhét đoạn lưỡi cưa vào trong rồi mới đem luộc, Vì thế nhìn bên ngoài Cái đùi gà vẫn din Phạm nhân đi xử án về Trong cái miệng chào lý nhí kia Có thể có trăm ngàn đồng đăng nấp trong đó Rồi có phạm nhân giấu tiền trong hậu môn Cán bộ quản giáo là phải khám Và lấy tay mà moi ra Tôi hỏi đại úy tiến rằng Không có máy móc gì giúp phát hiện được Các thứ đồ cấm như dao, lưỡi cưa hay sao Có máy soi máy giỏ Nhưng không dùng được Anh tính kẹo nào mà chằm bọc giấy bạc Cho nên chuông giáo nhất cả tay Và lại chất lượng máy tậm tịt lắm Bọn tôi đã thử bằng cách là bắt quân ta cởi trần Mặc quần đùi và dí vào máy giò chuông giáo nhạng cả lên Ông hoác bảo trả lẽ ngày xưa ông này đi bầu đội Trong người còn bom bi Hay là bác sĩ mổ ruột thừa quên kéo Còn máy soi thì cũng chả hơn gì Cuối cùng phải nhờ mắt nhờ tay Nhờ sự nhạy cảm của người quản giáo Khám tìm thấy thì chả có vấn đề gì Nhưng nếu để lọt thì lại khổ Mà anh thấy mỗi ngày anh em phải khám Không dưới 40 túi quà Ngày Tết ngày lễ thì gấp 2 gấp 3 lần. Đại úy Huyên, tổ trưởng quản giáo K68 mời chúng tôi vào phòng trực của các anh. Phòng trực chỉ có một chiếc bàn, hai ghế và không có giường. Khi tôi hỏi các anh là tại sao không sắm thêm giường để lúc nào mệt thì ngả lưng, anh em cười ầm lên. Và công việc của người quản giáo vào ban đêm có lẽ tai phải hoạt động nhiều hơn mắt. Thần kinh của họ lúc nào cũng căng như dây đàn, vì bất cứ một tiếng động nào khác lạ trong cái buồng phát ra là họ phải lao đến ngay lập tức. Căng thẳng lắm, các anh ạ. Đại huy huyên tâm sự Ở trại suốt ngày phải đối phó với đủ thứ trò ma giáo của phạm nhân Về đến nhà là nhẹ người Nhưng hôm nào vợ con gây bực mình thì đến khổ Một quản giáo kể lại Em đã có lần phải bảo vợ Cô thích choe choe thì xuống cầu thang mà choe choe Còn nếu muốn sống với tôi Thì xin im lặng cho Chúng tôi sang khu giam phạm nhân nữ Và tưởng như mình đang lạc vào chợ Đồng Xuân Cán bộ quản giáo khu phạm nhân nữ Ngoài sự bị ô nhiễm hơi độc còn bị ô nhiễm âm thanh. Người ta bảo chỉ ba mụ đàn bà với một con vịt là thành chợ, vậy mà ở đây là hàng trăm mụ, rõ là thành chợ lớn còn gì. Già đầu bạc, còng lưng cũng có, trẻ danh chip hôi có, cũng mặc đồ kiểu bao nhiêu à con phấn son như sắp ra vũ trường. Với nghề coi tù thì có đàn bà khổ hơn coi tù đàn ông. Đàn ông phạm những loại tội gì thì đàn bà cũng dứa, chỉ thiếu mỗi tội hiếp dâm. Phạm nhân nữ thì nhiều khi đánh nhau đến toạc mặt chỉ vì một cái nhìn, một cái biểu môi, một cái lườm nguyết. Vũ khí được các à ưa dùng là 10 vuốt và ngón võ quen thuộc là quạ trào, ưng trào. Họ nói suốt ngày, hầu như chỉ im lặng khi ngủ. Tại các buồng tù nữ, chúng tôi gặp Nguyễn Thị Hoa, Tạ Thị Hiền, Nguyễn Thị Lộ. Hoa bây giờ đã khỏe và tươi cười như hoa. Có lẽ sau ngày bảy trên hữu ra pháp trường, bây giờ hoa mới thấy giá trị của mạng sống. Khi ra về, tôi bắt tay đại úy Hà Thị Thành và chợt thấy gai ở bàn tay. Tôi xin phép được xem lại ngón tay trỏ của chị, hóa ra là có vết chai dày cộp. Hiểu sự thắc mắc của tôi, chị hỏi: Anh có biết tại sao là chỉ riêng ngón tay trỏ mà lại ở mé ngoài ngón bị chai không? Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu. Chị giải thích: Hàng ngày phải cầm dao để kiểm tra đủ tiếp tế đấy. Tôi lặng người đi, không biết nói gì nữa. Với người quản giáo đã ngót Hai chục năm quản tù này Các anh chị ở khu giam phạm nhân nữ Đưa chúng tôi đi thăm buồng giam Của những phạm nhân đang chờ thi hành án tử hình Tại buồng giam của Phạm Thị Hiệp Chúng tôi thấy có rất nhiều sách báo Hiệp nằm có đệm Có chăn len Và có hai phạm nhân là nữ phục vụ Từ hôm lại Thị Ngấn ra pháp trường Nữ từ tù còn lại chỉ có mình Hiệp Cháu sợ lắm cán bộ ơi Hiệp nói Đêm nào cháu cũng thức giấc lúc gần sáng Vậy thì lúc chị mang hơn 5kg heroin ra nước ngoài, chỉ có nghĩ đến như ngày hôm nay không? Tôi hỏi lại, và Hiệp im lặng. Trong coi tù tử hình cũng là một công việc có lẽ không có trong sách nào cả. Phạm nhân bị tử hình cũng có nhiều loại, có loại gầm gào chửi rủa suốt ngày và dình cơ hội tấn công quản giáo. Đã có quản giáo khi vào kiểm tra, do sợ ý đã bị từ tù miệng thì cười cười, chào cán bộ nhưng tay lại vươn ra, bóp vào chỗ hiểm, kêu oai oái. Có tử tù mài nhọn bàn trà đánh răng, chờ cán bộ vào là xin pha, tức là chọc vào mắt anh em. Có tử tù để sẵn bô phân và hắt ngay ra khi quản giáo vừa mở cửa. Nhiều kẻ hung hãn là thế, nhưng cũng đã mềm lòng trước anh em quản giáo khi ra pháp trường đã cảm ơn và chúc cán bộ mạnh khỏe. Trước kia, tôi cũng nghĩ là anh em cường địa hóa sự vất vả của nghề coi tù ở trại giam. Nhưng hóa ra, mọi sự thật còn vượt quá mức tưởng tượng. Xin nêu một vài con số để mọi người tham khảo cho hiểu thêm về nghề quản giáo. Một tổ 6 người phải trông hai buồng gọi là ca, mỗi ca lại có 3 phòng giam, mỗi phòng giam có trên dưới 100 phạm nhân, nghĩa là quá tải công suất thiết kế. Ngoài đồng lương quân hàm ra, anh em được hưởng các chế độ như sau. bồi dưỡng độc hại 50.000 đồng một tháng, mà lại chỉ có quản giáo trong buồng giam mới có. Còn như các cán bộ khác Của cảnh sát bảo vệ gác trong trại Thì cũng phải hít đủ thứ như vậy Nhưng không được Bồi dưỡng trực ca 3 1.000 nghìn một đêm Từ năm 1996 Ban giám đốc quân thành phố Hà Nội Trích từ quỹ ra Phụ thêm cho anh em khoảng 60.000 đồng Tất cả chỉ có như vậy Nhưng khám đồ tiếp tế Để lọt vật cấm thì kỷ luật Để phạm nhân đánh nhau Kỷ luật Để phạm suy kiệt Kỷ luật Để phạm thông cung Kỷ luật Để phạm chết không phải kỷ luật nữa mà là ra tòa án để phạm trốn thoát, không phải kỷ luật nữa mà là vào tù thay. Chính vì vậy mà cán bộ bị kỷ luật của trại tạm giam bao giờ cũng cao hơn các đơn vị khác. Anh em ở trại tạm giam nhại câu đối của cụ Phạm Thái ngày xưa rằng: 28 tám nghìn tư mặc kệ, không mắc vòng kỷ luật đách ra người." Do suốt ngày phải sống trong bốn bức tường trại giam với đồng lương như vậy, cho nên hầu hết cán bộ của trại giam rất nghèo. Và sau vài ngày điều tra Tôi cũng liệt kê ra được trong số hơn 300 cán bộ Chiến sĩ của trại Có bao nhiêu người phải chạy xe ôm Bao nhiêu người đi đóng than thuê Bao nhiêu anh phải chân bờ nguồn thu nhập chính từ lợn Bao nhiêu anh phải đi gắt thuê Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa theo dõi hết phần 1 Của nghề coi tù Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi Của quý vị cùng các bạn Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần 2 Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị cao đánh giả có một đêm ngon giấc